Xin chào tất cả quý vị Hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận Một câu chuyện của tác giả Kim Lý Và câu chuyện này về chủ đề chữ hiếu Trong Phật Pháp thì cái tội lớn nhất của đời người Chính là tội bất hiếu Và chúng ta hãy cùng chờ xem Luật nhân quả sẽ đến với kẻ bất hiếu Trong câu chuyện này như thế nào Mời quý vị cùng lắng nghe Tiếng chim hót líu lo báo hiệu một ngày mới đã đến. Nhưng đâu đó nơi con đường quê nghèo lại có âm thanh buồn đến nao lòng. Âm thanh từ máy niệm Phật vang lên đều đều, tiễn một người về với cõi hư vô. Trúc ngồi bên chiếc quan tài không lấy một giọt nước mắt, chỉ có những quẳng thâm từ những cuộc đi ăn chơi thâu đêm sốt sáng. Những tiếng xỉ sầm trách móc cứ thế mà vang lên. Đấy! Mấy bà xem xem, con ông Tâm kìa Cha nó mới mất Mà đến cả một giọt nước mắt tiếc thương Cũng không có ở đấy, ông Tâm số khổ thật đấy. Cả đời tần tạo Chỉ để nuôi con Ai mà có rẻ Nói không phải chủ chứ Bà hiền bà mà còn sống chắc Cũng tức chết vì có đứa con như nó Nhưng tiếng bàn tán cùng với tiếng thở dài Cứ thế mà vang lên Trúc nghe hết Nhưng chẳng buồn để Tâm, cô đỡ đẫn nhìn xung quanh. Ánh mắt cô dừng lại bên tấm di ảnh của ông Tâm, đang nở nụ cười hiền nhìn thẳng về phía trước. Hai ngày trước rõ ràng ông vẫn còn khỏe mạnh, vậy mà hôm nay lại nằm bên trong chiếc quan tài lạnh lẽo. Trúc chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt trong di ảnh, những hình ảnh như thước phim chợt quay về vào hai ngày trước. Không được lấy tiền. Đó, đó là tiền dành dụm mà con. Tiếng ông tâm vang lên để ngăn đứa con hư hỏng của mình. Chất giọng ông yếu ớt đi vì tuổi già. Tiền ông dành dụm thì trước sau gì nó cũng thuộc về tôi thôi. Tôi đây chỉ là mượn trước, sau này sẽ trả. Không được. Còn đừng nghĩ là cha không biết con đang làm gì. Tay ông đun đun chỉ ra phía cửa. Ngoài xa một đám bạn của Trúc đang ngồi trên những chiếc xe hông đa cũ kỹ, bóc còi inh ỏi. Trời vì đám đó, chẳng có tốt lành gì đâu. Trúc à, nghe cha, đừng chờ với tụi nó nữa. Trúc tức giận, giọng gắt lên. Ý ông là sao? Đó là bạn tôi. Ông nói như là tụi nó là đầu đường xót chợ sao? Cơ mặt ông tâm đầy khắc khổ, cố khuyên ngăn đứa con gái duy nhất. Mong cô đừng lầm đường lạc lối. Vợ ông bà Hiền sau khi sinh chúc được vài năm thì mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Để lại ông là gà trống nuôi con. Vì thương con mất mẹ, ông dốc hết lòng yêu thương bù đắp. Nhưng càng lớn chúc càng nghe theo đám bạn xấu ngoài phố mà hư đốn dần. Nhìn đứa con trước mặt, láo nháo vì những cuộc vui vô nghĩa, lòng ông đau như cắt. Ông tin đến nắm lấy tay Trúc Cố giật lấy lại tiền Ông làm gì đấy? Buông ra Tụi nó đang chờ tôi Không được, hôm nay trả không cho phép Còn đi với đám bạn xấu đó Trúc sổ mạnh ông ra nói lớn Tôi lấy tiền thì khi có tôi trả Ông làm quá lên vậy Tôi lớn rồi tôi biết chọn bạn Ông thì biết cái gì Ông tầm đã lớn tuổi loạn trạng về sau Xuyết ngã Tay ông biếu chặt vào túi quần Như đang bảo vệ cái gì đó Trúc nhèo mắt rồi tiến lên Ông giấu cái gì đó Ông Tâm giữ chặt lấy túi quần Cô lao vào moi cho bằng được Khi lấy ra Trúc đưa cao trước ánh đèn cười khẩy cha ông già tính ra giấu kỹ phết Sợi dây chuyển này bán chắc cũng được giá lắm đây Tôi mượn nhé Ông Tâm hoảng hốt lao đến giành lại Nó lại nhẹ nhàng né sang một bên. Không được, đó là kỳ vật duy nhất của mẹ con để lại. Không được lấy, trả lại cho cha. Trúc nhằn mặt, giọng nói vang lên, mang chút không kiên nhẫn. Ông giả, tôi nói mà ông không hiểu hay sao? Tôi đã nói đồ của ông sau này cũng sẽ là của tôi. Thì của bà ấy cũng là của tôi. Không được, trả lại cho cha. Tiếng bóp còi dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói khó chịu đầy sự bực dọc. Trúc, mày có mau lên không? Lâu quá. Trúc nói lớn vọng ra. “Ờ, tao ra ngay xong rồi. Trúc quay người rào bước, cùng tiền và sợi dây chuyền. Ông tầm lao đến giữ chặt, dặn lấy lại kỷ vật. Ông tránh đã coi, phiền quá. Nó giật mạnh. Để ông Tâm ngã nhào ra phía sau Trúng vào cạnh bàn gần đó Nó cảm thấy bản thân hơi quá tay Cũng định đi đến đỡ ông Tâm Nhưng trong giây phút Nó lại đổi ý quay lưng đi Mặc cho ông Tâm đau đớn Vàng lên từng đợt âm thanh đứt quáng Trúc đừng đi Quay lại Trúc vẫn tiếp tục bước không quay đầu Trong đầu Trúc Ông chỉ đang giả vờ như mọi lần Mai rồi ông sẽ lại bình thường Lại đứng đó chờ cô về Giọng ông khẳng đặc Tay ông ôm lấy ngực Hơi thở như nghẹn ứa nơi cổ họng chúc Quay lại Cứu cha Cha đau quá Chúc ơi Hai hạng nước mắt ông lăn dài Một cánh tay ông run rảy vươn về phía con gái Như muốn níu lấy chút hy vọng cuối cùng Nhưng không thể Chúc leo lên xe Đám bạn rú ga phóng đi Trên bầu trời sấm rền vang lên từng hồi Như bất bình thay cho người cha già Cánh tay ông buông thỏng Rơi trên nền gạch lạnh ngắt Cùng lúc bên ngoài mưa như chút nước Rơi xuống đất Như muốn rửa trôi hết tất cả Kể cả một linh hồn già nua Đang dần chốt hơi thở cuối cùng Tại nhân thế Chúc mai đến hai ngày sau Mới mò mặt về Bước chân lạo đạo vì hơi men, đến gần trước sân thì thấy nhà hôm nay sao mà đông đến vậy. Cô xài bước nhanh hơn, những bà hàng xóm thấy Trúc liền biểu môi phán xét. Kìa, nó về rồi kìa, coi cái bộ dạng nó xem, trắng đã làm sao. Chỉ tội trọng tâm, phút cuối đời mà chỉ có một mình. Trúc liếc nhìn sang, đôi mắt đã thâm quẩn trông cứ như mấy đứa nghiện ngập. Làm mấy bà hàng xóm rẻ chừng lùi lại. Nó thầm nghĩ. Gì mà phút cuối đời. ống chết thế nào được. Trúc rời ánh mắt về nhà. Những bóng dáng áo xanh áo trắng ra vào. Làm nó muốn hoa cả mắt. Là công an. Nó khựng người rồi lại bước vào. Mấy viên công an đứng gần đó vội ra ngăn cản. Xong nói chậm vang lên. Khiến đầu óc nó tỉnh táo đôi phần. Không được vào trong. Nơi các cán bộ đang điều tra. Giọng Trúc khó chịu vang lên. Điều tra? Cái gì cơ? Nhà tôi có gì mà mấy người điều tra? Khóc mắt Trúc Khẽ nhìn vào bên trong. Đúng lúc một nhân viên y tế đắp vải trắng che lấy khuôn mặt trắng nhợt đang mở đôi mắt chừng chừng nhìn ra. Trúc giật thoát, giọng người công an ấy lại vang lên. Cô là con của ông Tâm sao? Trúc Khẽ gật đầu, cô sợ hãi bởi ánh nhìn Thoáng qua trên gương mặt người cha già Như thể đang oán giận cô lắm Trúc mơ hồ đi theo những người công an về trụ sở hợp tác điều tra Thân thể đã rã rời vì men rượu tan dần Nhưng đầu óc lại bị kéo ngược Về đêm định mệnh ấy Ngồi trong phòng thẩm vấn Họ hỏi gì cô đều trả lời rõ ràng Nhưng chỉ riêng việc xô ngã ông Tâm Thì chúc lặng im Người công an nhìn chúc một lúc Rồi gật đầu rời đi. Trúc bị giữ lại, ngồi trên chiếc ghế, căn phòng chẳng có nổi một cái cửa sổ. Chỉ có cây quạt cũ kỹ treo trên trần nhà, thổi những làn gió mát lạnh xuống. Trúc ngã người ra sau ghế, tay đặt lên trán. Đầu óc cô đã tỉnh táo, nhưng dù cho có suy nghĩ thế nào thì mọi thứ chỉ dừng lại ở việc. Chính cô đã đẩy ngã ông Tâm và dứt khoát quay lưng rời đi. Nước mắt cổ khẽ trào ra Nhưng vội vàng đưa tay lao đi Tất cả những cử động ấy Đều được vài người công an quan sát qua camera Không ai phát hiện điều gì bất thường Cánh cửa bật mở Một người công an bước vào Kết quả giám định và thông tin điều tra đã có Người công an thẩm vấn Trúc khi nãy nhận lấy Xài bước chân về phòng thẩm vấn Trúc cúi đầu nước mắt rơi không phải vì tiếc thương Mà chỉ là cay mắt Bởi làn gió lạnh từ chiếc quạt cũ trên trần thổi xuống Trong lòng cô lúc này chỉ có một nỗi sợ duy nhất Sợ mình bị quy vào tội giết người Dù là cố ý hay vô ý Thì chính cô là người đã đẩy ngã ông Tâm và quay lưng bỏ mặt Tay trúc run run Đưa lên trẻ lấy mặt Cố gắng giữ lại nét bình tĩnh Tiếng cửa vừa được mở chúc giật mình Bàn tay khi nấy vẫn còn ôm mặt giờ đã buông ra Cô quay đầu xem người vào là ai. Chạm mắt với Hoàng, người đã thẩm vấn cô khi nãy. Toàn thân Trúc bất giác run lên, nơi khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt chưa kịp khô. Hoàng chậm rãi đi đến, nhịp tim Trúc lại tăng dần, cho đến khi Hoàng ngồi xuống đối diện với mình. Trước hết, chia buồn với gia đình, kết quả giam định và điều tra đã có. Tim cô đập đánh thịt một cái, Làm hơi thở hơi loạn Kết kết quả thế nào Ông Tâm Tức là cha cô chết Là do bệnh tim tái phát Trúc nhìn lên Ánh mắt như không tin Về những gì bản thân đã nghe Anh anh nói gì cơ Bệnh tim Chuyện đó Thấy Trúc mất bình tĩnh Hoàng Trấn An Cô bình tĩnh Đây là bệnh án mà chúng tôi đã tìm thấy Trong nhà cô Vừa nói hoàng lật hồ sơ, rút ra một tờ giấy đặt trước mặt Trúc. Trúc nhận lấy, mặt tay lại không ngừng run rầy. Cô chưa từng biết đến tờ giấy này. Ông Tâm cũng chưa từng nhắc đến bệnh tình của mình. Trong ký ức, cô chỉ thấy ông dù đã già, nhưng sức khỏe lại vô cùng dẻo dai Làm thế nào mà ông lại bị bệnh tim? Tim cô nhói lên một cảm xúc khó tả, tay xiết chặt. Chúc nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn Hoàng, Hoàng khẽ gật đầu. Cô ngẩn người, cầm trên tay là tờ giấy bệnh án mà bước ra khỏi trụ sở công an. Đi đã xa cô dừng lại, ngồi bên vệ đường. Trong bệnh án có ghi, đang điều trị bằng thuốc. Trong lòng lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm ấy, số tiền đó, số tiền mà cô đã giành giặt ấy như thể chính cô đã giật lấy mạng sống của ông Tâm. Tâm trí rối bời, rảo bước về nhà, thi thể của cha cô đã được trao trả lại để an táng. Mày coi vào trong lấy bộ đồ mới ra, chồng ấy mặc lúc cuối đời đi." Giọng một ông bác lớn tuổi vang lên. Ông ấy sẽ là người tạm liệm và chôn cất cho ông Tâm. Chúc Khẽ vâng lời, bước vào gian buồn nhỏ, mở tủ quần áo của cha. Tay cô qua quào một hồi, nhưng cũng chẳng thấy bộ nào ra hồn. Trúc ngẩn người dừng lại, nhìn chằm chằm vào tủ đồ trước mặt. Chỉ có vài bộ quần áo đã sờn cũ, có bộ còn chắp vá mấy lỗ. Cô cúi nhìn lại bản thân. Trên người là toàn đồ đắt tiền, mới tinh. Một cảm giác nghẹn ngẹn chợt dâng lên trong lòng. Trúc lặng lẽ chọn bộ quần áo được xem là lành lặn nhất, mang đã đưa cho ông bẫy. Xung quanh vài người khẽ thở dài Tiếng cảm thán trách cứ vang lên không dứt Những tiếng ồn ào đưa Trúc trở về với thực tại Ông Tâm đã nằm yên vị bên trong chiếc quan tài lạnh Trời cũng đã dần về khuya Người cũng đã thưa dần Ông bậy từ ngoài bước vào Thôi tao về đây, trễ rồi Mai tao quá sớm để mang cha bay đi chôn cất Giọng Trúc mệt mỏi vang lên Dạ con biết rồi Không nấn ná lại lâu, ông bậy rời đi. Những người khác cũng chẳng có việc gì mà ở lại, nên cũng ra về ngay sau đó. Chẳng mấy chốc, chỉ còn mình Trúc cùng chiếc quan tài. Trúc đứng dậy, đi đến đóng rồi khóa cửa. Nhàng đã tàn, cô đi đến đốt nhang cắm vào bát hương. Trong làn khói nhàng mờ ảo, ánh mắt hiền từ của ông Tâm trong bức dị ảnh bỗng trở nên khác lạ. Không còn là nụ cười quen thuộc, đôi mắt ấy mở to, chừng chừng nhìn thẳng về phía Trúc. Trúc khửng người, tim đập mạnh một nhịp. Cô lùi lại một bước, rồi hai bước. Trúc hét lên, ngã về phía sau. Lưng và mạnh xuống nền nhà lạnh ngắt. Cơn đau nhói lên, khiến Trúc bật tiếng rên khe khẽ. Ngọn đầu nhìn lại, bức dị ảnh vẫn ở yên đó. Đôi mắt ông tâm đất trở về dáng vẻ hiền lành như mọi khi trống tay đứng dậy bàn tay khẽ luôn chỉ là nhìn lầm thôi gi cô nhỏ dần như đang nói cho chính mình nghe này ở cũng mệt rồi đi ngủ vậy gì mà nằm đây canh chứ saoo cứ giỏi vẽ chuyện nói rồi chúc vào phòng mình nằm lên chiếc giường quen thuộc giấc ngủ tìm đến rất nhanh chẳng biết là mấy giờ Chốc nghe bên cạnh như có một hơi thở nặng nề khẽ vang lên và lẫn chút khó khè như cổ họng bị bóp nghẹt. Chúc nhắm chặt mắt không dám nhúc nhích, tim cô đập càng nhanh hơn qua từng giây. Một lúc sau hơi thở đó dần biến mất, chốc thở phào nhẹ nhõm mở mắt ra, theo thói quen cô tìm lấy chiếc điện thoại, bật lên thì đã là 3 giờ sáng. Chốc bật dậy Mồ hôi mồ kê đổ đầy người Cảm giác ấy vẫn còn rất rõ Không ngủ được nữa Cô đi tắm Rồi bước ra phía trước nơi đặt quan tài ông Tâm Bát nhang lạnh lẽo Chẳng có nổi một nén hương Chút bước đến đốt nhang cắm vào Cô ngồi sang một bên Ánh mắt nhìn vào hư không Vậy là từ bây giờ cô chỉ còn một mình Chẳng bị la mắng Cũng chẳng ai quản được cô nữa Suy nghĩ ấy vừa hiện lên nơi khóe mùi cô lại cong lên Nhưng nó lại nhanh chóng tắt đi Bởi ngọn lửa cháy nơi bát nhang Dù bát chẳng được bao nhiêu nén nhang Nhưng chẳng hiểu sao lại bốc cháy dữ rồi Trúc vội vàng dập tắt Lửa đã ngừng cháy Nhưng bức di ảnh của ông Tâm đã bị cháy xém đi đôi phần Nó chỉ tay vào tấm di ảnh Vừa bị cháy mà gắn rộng Ông ấm ức lắm sao Trúc dừng lại, ánh nhìn trở nên khó chịu Làm vậy khác nào Ông muốn để người ngoài thấy Chính tôi là người đẩy ông vào kết cục này Chẳng có ai đáp lại Chỉ có tiếng của máy niệm Phật Vẫn vang lên đều đều Khiến cô nhức hết cả đầu Trúc tiến đến bắt đầu dọn dẹp Nhưng ánh mắt lại né tránh Ánh nhìn của ông tâm trong bức gì ảnh Dọn xong thì tiếng cả gái đã vang lên Báo hiệu ngày mới đã đến, bỏ lại phía sau những tội lỗi, cùng người cha già đã nằm sâu dưới bà tất đất lạnh. Những người lớn tuổi nhìn Trúc mà lắc đầu, họ cho rằng khi cô từ nơi ông Tâm được chôn cất quay về, mà chẳng hề gọi tên ông, nương theo khói hương về nhà lần nào. Còn với chả cái, đến cái việc cuối cùng đã làm cho người đã khuất cũng trắng ra hồn. Trúc từ hôm qua đã nhịn rất nhiều Hôm nay cũng chẳng nề nang gì nữa Cô gắt giọng Ừ đấy tôi là thế đấy Mấy người thương ông quá thì qua nhà tôi Mà mang ổng về thờ đi Mày Mày ăn nói với người lớn thế đó hả Thì làm sao Đã không làm được gì thì đừng có nói Cha tôi không quản tôi Mấy người có tư cách gì hả Những người khác chỉ im lặng Trúc liếc ngang rồi quay người bỏ đi mặc cho người đời chửi mắng. Nhưng lại có một câu nói của một bà lão lọt vào tai, khiến cô lạnh người. Nói vậy, rồi cũng có ngày mày phải trả thứ con ơi. Nỗi buồn chẳng kéo dài lâu, lấy xa đọa vào con đường ăn chơi trác táng. Đến cả việc cũng cơm hằng ngày cho ông Tâm cũng chẳng có. Nếu có ấy, cũng chỉ là lúc cô tỉnh táo. Hôm nay là thất đầu của ông Tâm cũng may là chút còn nhớ, nhưng người đến thăm viếng cũng chẳng nhiều, chỉ có vài người mang ơn ông tâm. Họ nhìn hương khói nơi bàn ông lạnh lẽo mà lòng thương vô cùng. Nhìn sang chúc đang ngáp ngắn ngáp dài rồi họ cũng chỉ lắc đầu thở dài. Ha, ông tâm có một đứa con hiếu thảo thì tốt biết mấy. Những tháng sau đó của ông người đến cũng thưa dần, không phải vì họ không muốn đến Mà là vì Trúc không có ở nhà Người đến thăm viếng Chỉ đứng ngoài nhìn vào cánh cửa Đã bị khóa chặt Chẳng mấy chốc thất cuối Của ông Tâm đã đến Trúc rạng sáng mới lào đảo bước về Một bóng dáng đi về hướng cô Nhào mắt nhìn là mi Con gái bà Hồng nhà kế bên My cất giọng Trúc này là thất cuối bác Tâm rồi Mày về chuẩn bị đi Từ từ Chẳng phải tao về rồi sao Mà mày kiếm tao à Ừ Tao kiếm mày mấy hôm nay rồi Muốn hỏi xem mi ngập ngừng nói tiếp Mày có cúng cơm cho bác tâm không Câu hỏi của mi làm chút tỉnh táo đôi phần Cô trầm rộng Ý mày là gì Mi hạ giọng Nhìn quay một vòng rồi nói tiếp Ừ thì là bác tâm ta thấy bác hay về than đói, mà bác không vào nhà cứ lạng vãng trước cửa. Trúc giật thót, điều này chính cô cũng đã trải qua không ít. Đó cũng là lý do mà cô đi qua đêm chẳng mấy khi chịu về nhà. Trúc cản giọng gạt phát lời nói của mi Mày im đi, ăn nói tào lao. Cha tào ông chết rồi, lấy gì mà đứng trước cửa kêu đói. Người chết mà còn biết đói à? Mày đang nhát ma tao hả? Mi luống cuống giải thích. À không. không Không có Tao nhìn thấy thật mà Nơi tao ngủ có cửa sổ nhìn ra trước cửa nhà mày Chính mắt tao Trúc lớn giọng cắt ngang Mày thôi đi Anh học cho cố vào Cuối cùng lại tin vào ba cái thứ vớ vẩn Trúc lại đầy nghiến thêm Hay mày muốn dùng cách này để hạ nhục tao thêm nữa Từ nhỏ Mày luôn là người tốt Còn tao là kẻ xấu mà à, tao Tao không có ý đó là người lớn mạng đã so sánh chứ tao luôn xem mày là bạn mà." Trục cười khẩy tiến đến gần Mi hơn, hơi men phả vào người Mi làm cô buồn nôn. <cười> "Bạn? Tao không cần loại bạn như mày, tránh ra." Trục xô Mi ra rồi bước đi, chợt dừng lại cô quay đầu. "Không chừng à, mày dùng chuyện này đồn ra ngoài thì tao không ngóc đầu lên nổi nữa đâu." <cười> Mi đứng đó nhìn bóng dáng lào đảo Của Trúc mà lắc đầu Từ khi nào mà Trúc này trở nên hư đốn đến vậy Bất hiếu vì đấng sinh thành như thế Trúc đạo bước về nhà Trong đầu lại vang lên câu nói của Mi Bác tầm về than đói cứ lảng vảng trước nhà Cô là người hiểu rõ hơn ai hết Những đêm cô ở lại nhà Nhưng chẳng đêm nào được yên giấc Tiếng cào cửa vang lên trong đêm tối Trong giấc ngủ chập chờn Cô bất giác cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Những tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, từng tiếng gọi tên cô khản đục như vọng về từ một nơi rất xa, rất lạnh. Bước chân Trúc dừng lại trước cánh cửa quen thuộc, mở cửa bước vào bắt gặp ánh nhìn từ tấm di ảnh ông Tâm nhìn vào cô. Như kẻ có tội, cô chẳng dám nhìn thẳng cúi đầu đi đến. Trước mặt là ba chén cơm đã mốc meo từ bao giờ Bát nhàng lạnh lẽo Bàn thờ ông bám đầy bụi Chỉ còn lại đó là Âm thanh niệm Phật khô khốc vang lên không ngừng Trong lòng Trúc dâng lên một cảm giác buồn Một nỗi buồn mà chính cô cũng không gọi tên được Trúc lặng lẽ thay cơm Dọn dẹp bàn thờ Cắm lên bát nhang lạnh một nén hương Miệng cô mấp máy Chà ơi, về cơm Tiếng gọi nhẹ tinh Nhưng đã rất lâu rồi Chúc chưa nói lần nào Những lần cúng cơm trước Chỉ đặt cơm lên bàn Cắm nhang rồi rời đi Một cơn gió lạnh thổi thốc vào Làm chúc giật mình Quay đầu lại Nhìn cây quạt điện nhỏ vẫn đứng im chúc không quay đầu lại Nhìn bàn thờ ông Tâm nữa Rồi cứ thế mà bước vào nhà trong Chuẩn bị cho thất cuối cùng của ông Tâm Người da kẻ vào cũng khá đông Mai đến tối muộn mới vắng người Trúc mệt mỏi bước vào phòng đặt lưng lên giường ngủ Mí mắt cô nặng chịu Trúc ngủ thiếp đi Đêm đó cô giật mình bởi tiếng lách cách vang lên ở nhà bếp Trúc mở mắt cô lắng nghe những âm thanh của chén bát vào vào nhau Cô rời giường bước chậm ra Tim đập nhanh Bởi khi này bản thân Trúc cũng không nhớ là cô đã khóa cửa hay chưa Nếu là ăn trộm lẹn vào nhà Thì một cô gái mới 20 tuổi Có thể làm được gì Trúc nuốt nước bọt đắng ngắt Hít từng hơi nặng nhọc đi ra Tay mỏ mẫm tìm lấy công tắc đèn Âm thanh bấy giờ im bặt Cùng lúc Trúc bật đèn Mọi thứ vẫn vậy Chén bát vẫn ở chỗ cũ chẳng bị xê dịch Vậy âm thanh mà cô đã nghe là gì Trúc lắc đầu cho rằng bản thân mệt mỏi Mà nghe lầm Tắt đèn quay về phòng ngủ tiếp Những ngày sau đó chúc không đi chơi nữa, chẳng phải là cô đã quay đầu, mà là từ khi ông Tâm mất, nguồn lao động chính cũng chẳng còn. Số tiền và sợi dây chuyển Trúc đã bán tiêu xài hết rồi. Trúc ra rồi vào nhà, một sự bức bối giấy lên. Giờ lại thấy ông Tâm mất đi, khiến cô khổ sợ như thế. Cô ra ngoài đi lòng vòng tìm việc, nhưng nơi đây ai mà không biết chúc là người thế nào. Có dài lắm mới thuê. Cô đi đến đâu xin việc cũng đều nhận lại cái lắc đầu. Trúc càng thêm bực bội. Bước về nhà nhìn vào xị ảnh ông Tâm khó chịu giọng gai gắt. Tất cả là do ông đấy. Tự dưng chết làm gì? Để bây giờ tôi phải khốn khổ thế này. Trúc quay lưng bước vào trong phòng. Cũng chẳng thèm đốt cho ông nén nhang. Cũng cho ông chén cơm. Chỉ còn lại đó là những bát nhang lạnh lẽo cùng hai bức xị ảnh. Từ ngày ông Tâm mất, hương Hỏa ra tiên cũng heo hắt, chẳng có nổi một nén nhang. Chúc chẳng màng quan tâm đến chuyện cúng kiến nên cứ để mặc Lâu lâu cô có phủi bụi đã là quá lắm rồi. Ngày đêm tối đó ban ngày Trúc chỉ tay vào di ảnh ông Tâm mà chỉ chết Tôi đến leo lên giường chẳng thể chợp mắt nổi. Đã 23 giờ đêm rồi, vừa lật người nằm ngửa thì tay chân đã cứng đờ. Ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà Tiếng bước chân vang lên Trúc trợn tròn mắt Sợ có trộm nhưng chẳng thể nhúc nhích chân tay Hơi thở Ngày càng dồn dập Trong đêm tiếng bước chân vang lên rõ mồm một, một Không thể nào là nghe lầm Bước chân rào bước ở nhà trước Như thể đi lại nhiều vòng Trúc lắng nghe tiếng bước chân đi vào bếp Âm thanh của nồi cơm bật mở Chén đũa và vào nhau vang lên lạch cạch Sau một lúc lại bước lên Làn này Trúc thêm sợ hãi về âm thanh ấy Đang tiến về phía phòng cô Nơi khuém mắt nước mắt như trực trào Cánh cửa phòng từ khi nào đã được mở khóa Từ từ đẩy vào trong Cô liếc mắt nhìn sang Nhưng chẳng thấy gì Chỉ có cánh cửa đang đung đưa Dù chẳng có nổi một cơn gió Nhưng đâu đó có một âm vang Vọng lên như từ cõi xa xăm Trúc Bày không nấu cơm sao Chà đói rồi Trúc ơi Trúc như á khẩu chỉ có miệng là há hốc Ngực cô phập phòng lên xuống rất nhanh Là ông Tâm Khác những lần trước Chỉ là những âm thanh gọi vô nghĩa Hôm nay là than đói Trúc buồn rồn tay chân Nước mắt rơi ra vì sợ hãi Cô lại liếc mắt nhìn ra Một dáng người mặc trên mình Bộ quần áo sờn cũ Gồm mặt tái nhợt Thân thể gầy nhom như bị bỏ đói lâu ngày Lướt nhẹ qua Cô tròn tròn mắt Đây là lần đầu tiên cô tận mắt nhìn thấy ông Tâm Sau năm mấy mấy ngày mà ông mất Trần Đông Tâm dừng lại Đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào bên trong phòng Chạm mắt với Trúc Ông đứng đó hồi lâu Rồi từ từ tiến vào Đứng bên cạnh giường Trúc Mặt Trúc cứ thế mà dán chặt Không thể nhắm lại Ông Tâm đứng đó nhìn chầm chầm Hơi lạnh từ người ông phả thẳng vào Trúc Làm cô run lên từng hồi Mỗi ông muốn nói gì đó Nhưng rồi lại thôi Chỉ có ánh mắt u buồn nhìn Trúc Tiếng gả gáy vang lên Ông Tâm quay người đi nhanh ra Rồi mất tâm vào khoảng không lạnh lẽo Trúc lúc này như được sống Tay chân dần ấm lại Ánh mắt cứ thế mà nhíu lại ngủ thiếp đi Đến tận trưa Trúc mới là mở mở mắt, cô bật dậy, ngồi trên giường, tim vẫn còn đập thình thịch. Hình ảnh đêm qua rõ ràng đến mức khiến da đầu tê dại. Trúc bước xuống giường, chân còn hơi run, đi nhanh ra ngoài. Đứng trước bước di ảnh, ông Tâm vẫn mỉm cười hiền từ nỗi sợ trong lòng dần bị dồn nén thành tức tối. Trúc giơ tay chỉ thẳng vào di ảnh, giọng gắn xuống run mà gắt. Ông, ông, tôi đã ở đây để lo cho ông vậy mà, hết lần này đến lần khác ông về nhát tôi, chết thì cũng đã chết rồi, hả cớ gì cứ phải làm người ta khó chịu như vậy hả? Trúc thở hồn hền, chẳng biết cô suy nghĩ gì, cô bước vào trong phòng thu dọn quần áo, bỏ vào chiếc túi lớn, mang theo nó trên vai cô bước ra. Ông muốn nhát tôi hả? Để tôi đi khỏi cái nhà này xem ông có còn nhát được không? Trúc lại dứt khoát quay lưng rời đi, để lại sau lưng là hai ánh nhìn từ hai bức di ảnh, rồi theo bóng lưng cô rời đi. Trúc bỏ đi một mạch lên thành phố ghé vào nhà bạn ở nhờ, trong lòng ngỡ rằng chỉ cần rời khỏi căn nhà kia thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Người chết thì cũng đã chết rồi, lo làm gì nữa? Người còn sống thì mới là kẻ đáng phải lo. Suy nghĩ ấy làm Trúc dịu đi phần nào. Cảm giác sợ hãi ông Tâm bấy giờ lại biến thành nỗi lo về cơm áo, gạo, tiền. Cứ thế mà thời gian trôi qua đã 2 năm, Trúc bấy giờ cũng đã 22 tuổi. Năm đó đi xin việc mà chẳng ai nhận. Không có bằng cấp thì làm gì cũng khó. Lúc đó Trúc mới nhớ ra là chính cô bỏ học, điều mà ông Tâm luôn trăn trở bao năm. Trúc mẹ trốn học nữa sao, cha vất vả kiếm tiền cho con ăn học để tương lai sau này con đỡ vất vả. Lời của ông tâm bấy sợ lại chợt hiện lên, vội gạt nó đi. Được bạn bè giới thiệu việc làm, nhưng công việc này lại khiến người đời dị nghị vào khoảng thời gian ấy. Quay trở lại, buổi tối chúc khoác lên người bộ đồ hở hang, ôm sát lấy da thịt, bước từng bước dài đi vào quán bar. Đây là nơi mà chúc làm việc, giọng cô vang lên. Đại ca, cho thêm chút ít đi, chứ nhiều đầy đã đủ cho tụi em tiêu xài đâu. Trong một phòng những kẻ tay to mặt lớn tụ tập, Trúc cùng những chị em khác được gọi vợ phục vụ. Hôm nay chỉ có nhiều đó thôi, sao? Trẻ ít à? chúc chẳng những không sợ mà còn nói thêm, nhưng tay thì vuốt vé trước ngực người đàn ông. Vậy, phải làm sao đây? Chỉ từng này tiền mà muốn lấy cả một đêm của tụi em, e là không được đâu. Trúc bỏ tay ra khỏi người hắn, rồi nhẹ nhàng đứng lên, muốn rời đi. Thì bàn tay to lớn vươn ra nắm lấy tay Trúc mà kéo lại. Thế số này đã đủ chưa? Vừa nói hắn vừa lấy một sấp tiền giày cột trề ra. Trúc nhách môi cử chỉ nhanh chóng rót rượu. Ngồi xuống bên cạnh mà đưa đến miệng hắn. Đủ rồi, đủ rồi. Tính ra là chúc làm ở đây, nhưng chưa từng để bản thân dính bùn. Câu nói ở lại cũng chỉ là để rót rượu mà thôi. Cách chúc làm chỉ là đánh vào tâm lý của họ, rồi vòi tiền. Nhưng cũng vì thế mà cô bị người ta ganh ghét. Một khoảng thời gian sau, người chúc gầy cuộc đi trông thấy. Cô xin nghỉ làm ở quán. Số tiền mà chính bản thân cô kiếm được trong hai năm qua cũng đủ để cô sống thoải mái trong những năm tới. Trúc đi đến bệnh viện làm các xét nghiệm kiểm tra, nhưng lại không thấy bệnh. Kỳ lạ, rõ là chẳng có bệnh gì, sao cơ thể lại đau nhức đến vậy chứ? Trúc bực dọc quay về phòng trọ. Tối đến cơn đau lại tìm về. Ban đầu chỉ là nhức nhối âm mỉ, như có thứ gì đó gõ nhẹ vào xương từng cái một chậm rãi nhưng dai dẳng rồi đột ngột cảm giác cấy bùng lên chúc cong người lại hai bàn tay bấu chặt lấy gai giường cơn đau không còn nằm trên da thịt mà như thẳng vào xương xoáy sâu rồi vặn mạnh cô há miệng muốn kêu nhưng cổ họng cứng đờ chỉ bật ra được những tiếng thở dốc đặc chút cảm giác rõ ràng có thứ gì đó đang bò dưới da mình Lạnh đến thấu tim Trúc đau đớn tay cua quảo Làm cái ly đặt cạnh giường Rơi xuống đánh choang trong đêm vắng Nước mắt trào ra Nóng hổi Chảy dài xuống thái dương Hàm răng nghiến chặt đến bật máu Vị tanh lan khắp khoang miệng Khi cơn đau đạt đến đỉnh điểm Trúc chỉ còn biết có rúm lại Run rảy nói trong vô thức Cha mẹ Cứu con Đau Còn đau quá. Cơ thể chúc con lại, quản quại trên giường cho đến khi kiệt sức. Trong mắt chỉ còn hình ảnh Trần Nhà xoay vòng, tay ù đi, rồi ngất liệm. Mở mắt ra đã là chiều hôm sau. Trúc mệt mỏi ngồi dậy, người thấy mùi hôi tanh từ thức ăn đêm qua đã thiều nhớt từ khi nào. Mà bụng cô quạn lên từng cơn. Cơn đau chưa dứt hẳn, Nó vẫn ở đó âm mỉ như ký sinh trùng Bám riết không buông chúc di chuyển bước chân xuống sàn nhà chúc ngã về sau Chân cô chuyển đến cảm giác đau đớn Nhìn xuống chân máu đã chảy Vì đạp phải mạnh thủy tinh Từ chiếc ly đã vỡ Nhìn quanh Trúc muốn tìm lấy hộp cứu thương Cô lấy rồi tự mình sơ cứu Hình ảnh năm xưa thoáng hiện lên Thật là Lại chạy nhảy té mà làm bản thân bị thương rồi ông Tâm ân cần rửa vết thương băng lại rồi dòng ông trầm ấm vang lên sau này phải tự chăm sóc bản thân nghe không M mẹ còn mà thấy lại rầy cha ông cười hiền hậu lấy tay xoa đầu cô hơi ấm từ bàn tay ấy đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được nữa bức chân cô nặng chi đi ngang chiếc gương Nhìn hình ảnh phản chiếu mà cô ngẩn người. Mới đó mà cô đã tiểu tụy như thế. Đôi mắt trũng sâu làn da tái nhợt như sát chết, gầy guộc. Trúc nhắm mắt như định hình lại những gì đã trải qua gần đây. Khẽ mở mắt, chúc giật mình mắt trợn tròn. Phía sau cô nói đúng hơn là hình ảnh trong gương phản chiếu lại. Là một thân ảnh tưởng chừng là xa lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng. Là ông Tâm, mặt ông buồn rưỡi rượi nhìn Trúc, môi ông mấp máy không thành tiếng. Chúc căng mắt nhìn vào khẩu hình miệng ông. Về nhà đi con. Trúc nhào đến muốn chợp lấy, nhưng tay lại nắm vào hư không. Chúc lại mở mắt ra lần nữa, mùi thuốc khử trùng vẫn ở đó. bà y tế nằm rải rác trên giường, chân thì chuyển đến cảm giác nhói đau. Thì ra cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng giấc mơ đó chân thật vô cùng Nơi khóe mắt vẫn còn cay cay Sau đó Trúc quyết định về quê một chuyến Cũng như là thay đổi không khí xem bệnh tình có chuyển biến không Tiếng cánh cửa lâu ngày không mở Kéo ra kêu lên kéo kẹt Âm thanh từ máy niệm Phật đã ngừng từ lâu Từng lớp bụi rơi xuống bay trong không khí Khác với trước đây khi ông Tâm còn sống Ngôi nhà lúc nào cũng ấm cúng hương nhang thoảng trong không khí, giờ đây lạnh lẽo vô cùng dù là ban ngày. Bàn thờ gia tiên đã bám đầy bụi, di ảnh bà Hiền cũng bị che mờ bởi thời gian. Còn bàn thờ ông tâm heo hát đến nao lòng, bát nhang lạnh ngắt, trò vón cục từ lâu không ai động tới. Trên bàn ba chén cơm ngày ấy vẫn ở yên đó, nhưng bên trong mốc meo khô cứng, di ảnh bị cháy xém của ông cũng giống như của bà Hiền. Bị bụi bám thành từng mạng Mấy người hàng xóm đi ngang thấy Thì bàn tán rồi cũng rời đi Nhìn bộ dạng hiện tại của chúc Cũng chẳng ai dám lại gần Trúc vào nhà lau dọn nhà cửa cùng bàn thờ và di ảnh Dù ngỗ nghịch Nhưng hai năm qua Bơn trải ngoài xã hội Đôi lúc cô lại chạnh lòng khi nhìn thấy Gia đình người ta quê quần bên nhau đón Tết Còn cô chỉ có thể lụi thối Một mình Trong ngày đoàn viên Trục thắp nén nhang lên bàn thờ gia tiên và bàn thờ ông Tâm Hương nhang bay phẳng phất Làm lòng cô dịu lại đôi chút Chán cơm mốc meo này đã được thay mới Nhưng mọi thứ có lẽ đã muộn Cơn đau từ bên trong người lại tìm đến chúc ngã người trên ghế ôm người quản quài Đau, đau quá Tay cô xét chặt đến bật cả máu Mùi máu tanh nồng sọc lên Cơ thể yếu ớt vì chẳng ăn được gì, chúc nằm gục trên bàn, trong giấc mộng, chúc bị người ta lôi kéo mạnh, cảm giác như bị xé toạc. Nước mắt cổ ứa ra, muốn kêu cứu nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. Một bàn tay lành buốt đẩy từ máu siết chặt lấy cổ. Những giọng nói như từ đáy địa ngục vang lên. Điện tay nhức óc. Đi, đi mau. Mày phải theo bọn tao Tiếng cười the thé vang lên Hòa cùng với tiếng thở bị bóp nghẹt Làm mọi thứ trở nên nặng nề Mắt cô trọn tròn như muốn lòi ra ngoài Tưởng chừng là chết đến nơi Ở đâu lại vang lên tiếng nói giận dữ Cùng chiếc ròi quất đến Thả ra Buông con tao ra Út mau Trúc được thả Cô hít lấy từng đợt không khí lạnh tràn vào phổi làm cô đau như chết đi sống lại. Giọng nói trầm ấm lại vang lên. Từ từ thôi con. Chúc ngẩng đầu, Là ông tâm vẫn là bộ đồ sờn cũ, vẫn là ánh mắt dịu dàng. Chúc không mở lời chỉ nhìn ông tâm, giọng ông lại đều đều vang lên. Ngày mai đi lên chùa gần nhà, ở đó sẽ có người giúp con. Chúc tỉnh lại từ cơn mê. Ánh mắt nhìn xung quanh Đây là giường cô Trên trán là miếng vải ấm Khó hiểu vừa định ngồi dậy Một tiếng nói vọng vào ngăn cản ấy à ấy Mày khoan hẳn ngồi dậy Cơ thể mày còn yếu lắm Chúc ngạc nhiên Mi Sao mày ở đây Mi chậm rãi giúp chúc nằm lại Chỉnh lại miếng vải trên trán Chậm rãi trả lời Vừa nãy uh, tao đi ngang Thấy nhà mày tự dưng mở cửa, nên ngó vào xem. Thấy mày định vào hỏi thăm mà, kêu mãi mày không trả lời. Mì đứng dậy lấy tô cháo vừa nấu xong, đi đến bên cạnh Trúc ngồi xuống nói tiếp. Nên tao vào xem, thấy mày bất tỉnh tráng nóng hổi, rồi tao đưa mày vào đây chăm sóc. Tay Mì khuấy cháo trong tô cho nguội bớt, miệng lại nói. Mà mày mơ gì ghê lắm hả? Thấy mày ú ớ tay chân thì quẩy đạp lắm Làm tao sợ muốn chết Còn định nhờ người đưa mày lên viện đấy Trúc lặng im nghe hết Ánh mắt cô đỡ đẫn nhớ lại Khẽ rủng mình cô đáp ờ, Không Không có gì Cảm, cảm ơn Mẹ hơi ngẩn người Nhưng nhanh chóng nở nụ cười tươi Có gì đâu Tao với mày là bạn mà À Cháo tao vừa nấu còn nóng đấy. Ăn chút đi cho ấm bụng. Nhìn mày gầy và xanh xao quá. Chúc ngồi dậy nhận lấy tô cháo còn nóng hổi. Múc từng muỗng cho vào miệng. Miệng cô đắng ngắt. Chẳng cảm nhận được mùi vị. Mi nãy giờ nhìn Trúc ăn. Ánh mắt như muốn hỏi có vừa miệng không. Trúc cúi đầu. Miệng nói nhỏ. Nhưng đủ để Mi nghe thấy. Cháo ngon lắm. My mỉm cười, sau đó một lúc cô đi ra cửa, ngoái đầu nhìn lại. Có gì thì gọi cho tao nha, số điện thoại tao để trên bàn á. Chúc gật nhẹ đầu, mi rời đi. Chúc ăn cháo chỉ vơi được chút ít, cô để tôi trên bàn gần đó, lòng nặng chịu. Cô lý nhí, tại sao ông ấy lại bảo mình lên chùa, ông ấy không oán giận mình sao? Suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong đầu Trúc xuống giường Bước chân loạn troạn Đi về gian nhà trước Nhìn hương nhang đã tàn Cô lại tiến đến thắp hài nén nhang Trong làn khói mờ ảo Không biết Trúc có nhìn lầm không Dường như nơi khóe mắt ông Tâm đang rơi lệ Trúc rồi mắt để nhìn kỹ hơn Thì chẳng thấy gì Có thể cô bấy giờ chỉ cần Bước vài bước là mệt lã Nhưng vì muốn biết bản thân bị gì và lời nói của ông Tâm là thế nào, Trúc đi từng bước nặng nhọc rời khỏi nhà, hướng về ngôi chùa gần đó. Bước đến cổng chùa, Trúc phải ngồi bệt xuống vì mệt, hơi thở đứt quãng. Cơn đau từ lòng bàn chân bị thương vẫn đang nhói lên từng cơn. Một chú tiểu nhỏ tuổi từ bên trong chạy ra. À, xin hỏi, thi chủ có cần giúp gì không? Chục điều chỉnh hơi thở nhìn lên. "À, tôi có thể giúp tôi vào trong được không?" Chu Tiểu mỉm cười gật đầu, đi đến đỡ trúc đi vào bên trong. Đi được vài bước thì trước mắt là một vị sư già. "Con vào trong với mọi người đi, còn vị này để ta lo." Chu Tiểu đỡ trúc qua một bên ngồi xuống, cúi đầu hành lễ với vị sư già rồi rời đi. Trúc nhìn theo bóng lưng nhỏ kia, chở giọng nói trầm nhưng uy nghiêm vang lên, làm cô giật mình. Cứ ngỡ cô sẽ đến một mình, nhưng... Ánh mắt ông sắc lạnh, nhìn ra phía sau Trúc, khiến cô giận người. Sao lại dẫn theo thứ không sạch sẽ thế kia? Ý ông là gì? Vị sư lại rời ánh mắt về phía cổng chùa ánh mắt lại dịu đi đôi phần. Vào thôi. Trúc không đo ông đang nói với ai. Thấy ông rời đi, liền nhanh chân theo sau. Dù chân ngày càng thêm đau, đầu óc trở nên mơ hồ. Bước vào một căn phòng, phía trước là tượng Đức Phật lớn đặt giữa phòng. Trúc bất giác đun rảy. Vị sư giả ra hiểu cho cô bước vào. Ông hành lễ trước các bức tượng xung quanh. Trúc cũng làm theo. Nhưng cơ thể lịch cứng đờ như là một cỗ máy. Vị sư giả nhau mắt khẽ thở dài Bảo Trúc ngồi xuống đối diện với mình Ngồi giữa gian phòng uy nghiêm Từng ánh mắt của các bức tượng làm Trúc thấy khó chịu Tim cũng ngày càng đập nhanh hơn Từ bên ngoài một vị sư cô tiến vào Ngồi hơi xéo với Trúc Lúc này vị sư giả mới lên tiếng Cô có biết bản thân mình bị gì không? Trúc lắc đầu ánh mắt vị sư như đang xoáy sâu vào cô, cảm giác như bị kim đâm. Ông thở dài, giọng trầm ấm. Làm gì mà lại để người ta hám hại đến mức muốn lấy cả mạng như thế? Chúc mở to mắt nhìn vị sư già. Hám hại sao? Tại sao? Chuyện đó e là chỉ cô mới biết rõ. Tôi cũng chỉ là được nhờ vả mà giúp cô. Là ai? Sao lại giúp tôi? Vị sư già khẽ nghiêng nhẹ đầu nhìn về phía cửa nói lớn. Đã đi theo đến đây rồi, ông không định nói gì sao? Đã khổ tâm vậy mà. Trúc theo phản xạ mà quay đầu, nhưng ngoài đó chỉ là một khoảng không chẳng thấy ai. Trúc nhìn vị sư mà muốn hỏi những gì bản thân thắc mắc. Nhưng lời chỉ mới hiện lên trong đầu. Thì cũng chẳng kịp mở lời. Sư cô nãy giờ vẫn lặng im. Bỗng nhiên hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống má. Trúc xứng người chưa kịp hiểu chuyện gì thì giọng nói cất lên. Không còn là giọng của sư cô. Mà là ngữ điệu trầm khàn của một người đàn ông. Một ngứa điệu đã quá quen thuộc với cô. Trúc, chả thất vọng về con quá Trúc ơi. Tim Trúc như bị ai bóp chặt. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng Tiếng nức nghẹn ấy lại vang lên Vị sư già giờ mới lên tiếng Có chuyện gì thì mau nói đi Cô thể kia không chịu được lâu quá đâu Sư cô nín khóc Quay sang kính cẩn nói Nhưng giọng vẫn là giọng Của người đàn ông ấy Xin người hãy cứu con gái tôi Nó bị kẻ gian hãm hại Ếm ngại vào thân Trúc há hốc Toàn thân lạnh toát. Sư cô ngẩn đầu nhìn thẳng và chúc giọng ruôn ruôn. Tôi là Trần Minh Tâm và cũng là cha của đứa trẻ này. Thấy con mình bị hại đến sắp mất mạng. Thân lạm cha, tôi không thể đứng nhìn được. Nhìn linh hồn ông cũng đã chịu không ít cực khổ, lạnh lẽo, đói khát. Đến cả thân ảnh cũng chẳng còn rõ ràng. Ánh mắt vị sư già rời sang Trúc. Trở nên nghiêm nghị Phận làm con Để người sinh ra mình ra vào cạnh Có nhà mà không thể vào Có bàn thờ mà chẳng được hưởng Dương hương hòa Trúc giật thoát chỉ biết cúi đầu Cơ thể gầy gò rút lên từng hồi Hơi thở rối loạn Trong Phật Pháp Tội lớn nhất là bất hiếu Đó là nhân quả Sau này ắt phải trả Vị sư giả dừng lại một nhịp giọng trầm xuống. Nhưng hôm nay ta đã nhận lời nhờ cậy của cha cô, nên sẽ giúp cô vượt qua kiếp nạn lần này. Chúc bấy giờ mới run run cất lời. Còn có thể nói chuyện với cha con một lúc được không? Vị sư giả nhìn rồi như hiểu ý, ông đứng dậy rồi đi. Hãy nhanh lên, hai người chỉ có một nén hương thôi. Tiếng cánh cửa đóng lại vang lên khô khóc. Trúc run rầy đưa ánh mắt lên nhìn. Ông tâm trong cơ thể sư cô. Nhìn cô nét u buồn vẫn còn đó. Sao ông giúp tôi? Là cha, thì làm sao trơ mắt nhìn con mình mất màng? Ông không oán, không giận tôi sao? Ông khẽ bật cười, nhưng lại không thấy vui vẻ gì. <cười> Có chứ? Ông nói chậm rãi, giận vì con chẳng nghe lời, giận vì con mãi ăn chơi bỏ bê học hành, giận vì con ngày càng hư đốn. Giọng ông chậm xuống. Giận vì con đã bỏ mặc người cha này, giận vì con đã bỏ mặc cả gia tiên. Ông dừng lại một lúc lâu rồi khẽ thở ra. Nhưng điều cha giận nhất là giận chính mình. Đã không thể dạy dỗ con nên người Tiếm Trúc như hụt mất một nhịp Ngực cô thắt lại Cảm giác quen thuộc khi nghe tiếng gọi con Khiến sống mũi cay xè Bàn tay đặt trên đầu gối Run lên không kiểm soát Trúc muốn mở miệng gọi một tiếng cha Nhưng cổ họng như bị bóp chặt Chỉ bật ra được một hơi thở run rảy Nước mắt lặng lẽ tràn xuống Mà không kịp lau Giọng cô như vỡ ra Vậy sao lại 5 lần 7 lượt hù dọa tôi Giọng nói ấy vang lên vẫn kiên nhẫn giải thích Cha chưa từng muốn dọa con Chỉ là cha đói Rồi có những đêm con chẳng khóa cửa có trộm lẹn vào nhà Cha chỉ muốn đánh thức con dậy Ánh mắt ông rời về phía xa xăm Như nhìn về những đêm dài lạnh lẽo ngày đó là do con sợ hãi rồi sinh ra ảo tưởng là cha hù dọa. Nhưng chỉ duy nhất đêm đó, cha rất giận vì con chơi bới nên chỉ muốn dạy con bài học, nhưng thấy con quá sợ hãi nên cha cũng đành thôi. Đước mặt chục rơi xuống không kìm được. Đến lúc này cô mới thật sự hiểu ra. Cha cô vẫn luôn yêu thương cô vô điều kiện. Dù cô có bất hiếu có quay lưng, có bỏ mặc Thì tình thương ấy vẫn vẹn nguyên Chỉ có cô là sai Từ đầu đến cuối Chúc cuối gặp người Tiếng khóc bật ra mỗi lúc Một lớn vỡ vụn vai cô run lên từng hồi Ông Tâm đưa bàn tay chạm lên đầu cô Cách xoa đầu quen thuộc Như thở cô còn bé dài Ông chẳng nói gì thêm Chỉ để cô khóc Những giọt nước mắt muộn màng Trong tiếng nước nghẹn cô gọi Cha, cha ơi con, con xin lỗi con sai rồi cha ơi Nén hương đã tàn chúc chẳng nghe được bất kỳ lời nào từ ông Tâm Bàn tay xoa đầu cô đã tự buông tự bao giờ Cánh cửa phía sau mở ra Vị sư già tiến vào Giọng ông trầm ấm vang lên Có vẻ như cô cũng đã nhận ra rồi Nghiệp đã gieo sau này át về cha Chỉ là dựa vào cô mà thôi. Trúc thú thít gật đầu. Sau vài tháng thì chúc cũng đã dần khỏe lại. Cô ra trước sân hưởng ánh nắng mặt trời buổi sáng mà nhớ lại những lời vị sư đã nói. Sau khi đã giải ngãi này rồi, nó sẽ quật lại người đã yểm. Sức khỏe của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Chúc cứ suy nghĩ mãi ai là người đã hại cô. Nhất thời cũng không suy nghĩ ra ai. Chính chúc là người hiểu rõ nhất. Những năm bươn trải bản thân gây thù cũng ít nhiều. chúc thở dài vừa định quay đầu. Chiếc điện thoại trong túi reo lên. Trên màn hình là Mai. Mai là đứa em thân thiết khi chúc còn làm ở quán bar. Alo? À, chị chúc chị sao rồi? Chúc chậm rãi trả lời. Trong lời nói vẫn lộ vẻ mệt mỏi. Chị ổn, có chuyện gì sao? À cũng không có gì trước em muốn hỏi thăm về sức khỏe của chị Hay là... Mai ngập ngừng, bỏ lửng câu nói Chúc không hỏi ngay Từng bước đi về Chiếc kế ngoài sân ngồi xuống Giọng của Mai như thủ thị vang lên Chị còn nhớ chị Tú không? Tú, cái tên mà chúc không thể quên Đó là một trong số những đứa bạn hư hỏng khi xưa cũng là người giới thiệu việc làm cho Chúc. Nhưng cũng đã lâu rồi không liên lạc vì một số chuyện đã xảy ra. À, chị nhớ sao vậy? Em nghe nói ta đột nhiên phát điên chỉ sau một đêm, người lở loét ghê lắm. Chúc giật mình hỏi dồn. Chuyện đó là thật sao? Nhưng tại sao lại bị như vậy? Mai buông một câu lạnh lùng. quan tâm làm gì? Trước đây chị ta cũng hại chị nhiều mà Nghe Mai nói mà Trúc nhớ lại chuyện khi xưa Năm đó Trúc chỉ là một đứa con gái nhà quê Lên thành phố kiếm sống Nhất thời chẳng biết đi đâu về đâu Nên đã tìm đến để ở nhờ nhà Tú Rồi nhờ Tú giới thiệu việc làm trong quán bar Đó cũng là nơi Tú làm việc Từ khi Trúc vào làm thì Tú chỉ còn là cái bóng phía sau Tú không nói ra những ánh mắt ngày một khác. Mọi ánh hào quang đều hướng về Trúc, cả người yêu của Tú cũng vậy. Trúc không hề hay biết Trọng là người yêu của Tú, nên đã qua lại tìm hiểu và yêu đương. Đến ngày Tú phát hiện, cãi vã một trận to rồi cạch mặt. Giọng Trúc vang lên, lẫn vào đó là những tiếng ho nhẹ. <cười> vậy giờ nó sao rồi? Em có nghe được gì không? Mai im lặng một lúc mới cất lời à, Em không rõ Chỉ biết chị ta được người nhà đón về quê rồi Trúc ở nhẹ một tiếng Mai lại nói tiếp giọng đã khác đi Mà chị định khi nào thì lên lại Không có chị mấy gã kia trả chịu chi tiền gì cả Tụi em khổ lắm rồi đây Trúc nhìn vào trong nhà rồi nhẹ nhàng nói Chị không đi nữa Mãi như hét lên qua điện thoại Hả? Sao lại thế? Chị không nên đây tụi em phải làm sao? Chị còn việc phải làm Mấy đứa cũng nên tìm việc khác đi Sống kiểu đó mãi không ổn đâu Đầu dây bên kia im lặng Rồi bật ra giọng khó chịu Tự dừng để dạy đời người khác thế Không lên thì thôi Tốn thời gian Đầu dây bên kia cúp máy Trúc chỉ lắc đầu sống mũi lại cay cay. Chuyện của Tú, cô là người sai trước. Nhưng chỉ vì oán hận mà muốn lấy mạng cô. Đó là điều chúc không ngờ tới. cha cô đã đúng. Ông đã từng rất nhiều lần cản không cho chơi với bọn họ. Nhưng cô căn bạn không nghe. Chỉ tự làm theo ý mình. Trúc bước vào nhà, thắp một nén hương. Gần đây cô thường xuyên lên chùa nghe kinh niệm Phật. Duy trì hương khói trong nhà Phóng sinh chim cá Chỉ mong hồi hướng công đức cho cha mẹ Và cũng là để chuộc lại những lỗi lầm của chính mình Chú cũng tìm được một công việc không quá xa nhà Cô dần trở nên trầm lặng Không còn cáo gắt Gặp người trong xóm thì chỉ cúi đầu trả hỏi lễ phép Ban đầu mọi người chỉ nghĩ đó là sự thay đổi nhất thời Nhưng theo thời gian họ cũng đành thừa nhận Trúc đã thật sự đổi khác Chỉ tiếc rằng Tất cả đều đến quá muộn Thẩm thoát đã 6 năm trôi qua chúc bước sang tuổi 28 Ngôi nhà lạnh lẽo Năm nào này đã ấm áp hơn Không chỉ bởi hơi người Mà còn vì chúc đã dần Tìm lại được sức khỏe và vóc dáng vốn có Cô được nhiều người Quý mến Cuộc sống bình lặng trôi qua Khiến chúc cảm thấy hài lòng với hiện tại Rồi tình yêu chớm nở Trúc yêu và quyết định kết hôn với Tuấn Một người đàn ông hơn cô 2 tuổi Vẻ ngoài ưa nhìn Độc lập về tài chính Sau một năm chung sống chúc mang thai Niềm vui như được nhân đôi Tuấn ghé sát tay cô thủ thỉ Mong muốn đưa Trúc lên thành phố sinh sống Trúc lưỡng lự Hương họa gia đình Mồ mạ mà cha mẹ vẫn còn đó Tuấn nhẹ nhàng nói em có thể đưa cha mẹ lên nhà anh thờ cúng mà, đám dỗ thì cứ làm trên ấy, dòng họ cũng chẳng còn ai. Thầy Trúc vẫn còn phân vân Tuấn nhẹ nhàng nói. Về phần mộ của cha mẹ thì hàng năm anh và em về dọn dẹp sáng sóc cũng được mà. Huống hồ hổ gì giờ em cũng đang mang thai, anh chỉ muốn em có một cuộc sống tốt nhất. Suy nghĩ một hồi lâu, bên tay vẫn là những lời mật ngọt của Tuấn. Trúc đã siêu lòng gật đầu. Vài tháng sau, cả hai đời quê dọn lên thành phố về sống trong căn nhà của Tuấn. Khoảng thời gian sau đó, chúc sống trong một cuộc hôn nhân êm ấm. Cô hạ sinh một bé trai đặt tên là Khang. Chúc từng nghĩ cuối cùng mình cũng đã có một mái nhà đúng nghĩa, một hạnh phúc dành riêng cho bản thân. Nhưng có lẽ ông trời thấy cô đòi hỏi quá nhiều. So với những gì cô đã từng làm trong quá khứ Năm năm đầu chung sống là quãng thời gian bình yên nhất đời chúc Tuấn luôn ăn cần chăm lo cho vợ con hàng năm vẫn cùng cô về quê Sửa sang mổ mã cha mẹ Chưa từng lơ là hương khói Trúc bất giác mỉm cười Rồi nụ cười trở tắt Ngôi nhà rộng lớn giờ đây lạnh lẽo Chỉ còn lại mình cô Kháng năm nay đã 16 tuổi Và Trúc biết rõ hạnh phúc ấy đã chấm dứt từ rất lâu Khi Khang chỉ mới 5 tuổi Sau khi sinh Khang, chúc không thể mang thai thêm được nữa Cơ thể cô yếu dần, sức khỏe sa sút thấy rõ Từ đó Tuấn cũng đổi khác Những bữa cơm chung thừa dần Những buổi tối Tuấn về nhà ngày một muộn hơn chúc buồn, nhưng khi nhìn đứa con trai nhỏ ngủ ngoan trong lòng Cô lệch tự nhủ mình vẫn còn tất cả. Ban ngày chăm con, lúc rảnh rỗi chốc ngồi thiền, lần chối niệm Phật, cô hồi hướng cho cha mẹ, thầm cầu mong chồng quay về như thuở ban đầu, con cái được bình an lớn lên. Nhưng Tuấn lại sinh thêm tật xấu. Mỗi lần về nhà, trên người anh nồng nặc mùi bia rượu. Say uống nhiều quá vậy. Chục vừa giết lời, Tuấn hất tay cô gái mắt đỏ ngầu. tao, liên quan gì đến mày?" Tào Văn trầm xuống lạnh tanh, độ đàn bà vô dụng. Tuấn lảo đi thẳng vào phòng, ngã vật xuống giường, nói khắp nơi. Trục đứng lặng một lúc rồi cúi xuống dọn dẹp trong im lặng, mặc cho những lời chửi bới còn vang vọng trong căn nhà. Nhưng không chỉ dừng ở việc chửi bới, Tuấn lại thêm thói vũ phu. Chỉ cần không vui thì Trúc ngày đó chẳng được yên thân. Anh buông ra, sao để thay đổi như vậy hả? Tuấn Năm tóc Trúc giật mạnh. Thay đổi? Anh cúi sát mặt cô, giọng gần từng chữ. Hay là mày chưa từng hiểu rõ tao? Nhìn đôi mắt Trúc trợn tròn vì đau đớn và hoảng loạn. Tuấn như tìm thấy một thứ gì đó khiến hắn khoái chế. Hắn bật cười. Tiếng cười làm Trúc lạnh sống lưng. Làm may, chưa từng hiểu rõ tao. Tuấn xét chặt tay hơn gần giọng. Tao cứ tưởng mày còn đẻ được thêm vài đứa nữa, ai ngờ. Hắn nhách mép, <cười> chỉ là thứ vô dụng. Tay Trúc ủ đi, cô gần như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Hóa ra trong mắt Tuấn, cô chưa từng là vợ, chỉ là một cái bụng biết sinh con. Những năm tháng trước kia, những lời quan tâm dịu dàng, những dáng vẻ hiền lành, tất cả chỉ là lớp vỏ để che mắt người đời. Còn kẻ đang chửi bới đánh đập cô lúc này. Mới chính là con người thật của Tuấn, người mà cô tin tưởng yêu thương vì nghĩ rằng hắn thật thà, hiền dịu. Giờ đây chỉ là quá khứ, một quá khứ dối trá. Những trận đòn ngày càng nhiều, theo năm tháng trôi qua, Trúc vì Khang mà nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ mong con mình có một gia đình có cả cha lẫn mẹ, vì cô đã mất mẹ khi còn quá nhỏ. Nhưng chúc Đại quên rằng, con trẻ sống trong một môi trường độc hại, chỉ khiến cảm xúc của nó dần trai lì theo năm tháng. Khang cũng không ngoại lệ, tuổi thơ của nó chỉ toàn là tiếng cãi vã, là những lần cha nó trong cơn say đánh đập mẹ nó không nương tay. Mỗi lần như thế, Khang chỉ đứng nhìn, Ánh mắt trống rỗng rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Trong lòng nó một ý nghĩ non nớt dần hình thành. Tại sao lại luôn làm ông ta tức giận làm gì? Năm tháng trôi qua Khang lớn giận, nhưng lại lớn lên trong lạc lối. Không ai dạy nó cách sống cho tử tế, càng không ai dạy nó thế nào là yêu thương. Chúc thương con, nhưng từ lúc nào không hay, Khang đã chẳng còn để cô vào mắt. Những lời khuyên của Trúc chỉ đổi lại sự lạnh nhạt và xa cách. Trúc không thể trở về quê nữa. Khi cô nói đến hai chữ về quê, những trận đòn cứ thế mà nhiều hơn. Những cái Tết cũng chỉ là những ngày cô độc. Bữa cơm từng vui vẻ giờ lại lạnh lẽo, cùng những giọt nước mắt khẽ lăn dài. Cơ thể Trúc ngày dần yếu đi. Gần đây Khang cũng chẳng còn về nhà, nó đã dọn ra ngoài sống. Bỏ lại cắt nhà rộng lớn với người mẹ ngày càng tiểu tủy Những lúc cô đơn Trúc lại nhớ đến ông tâm năm xưa Nhớ đến nỗi đau mà ông từng chịu đựng Lòng cô đau như cắt Mỗi đêm nước mắt cô lăn dài Sống mũi cay xè Miệng lầm bẩm trong sự nghẹn ngào Chà ơi, mẹ ơi con sai rồi Là con bất hiếu không hiểu được tâm ý của hai người Sáng ra Trúc vừa thắp nhang lên bàn thờ, ông Tâm, bà Hiền. Tiếng chuồng điện thoại chợt reo lên, nhìn thấy tên người gọi, tim cô bất giác thắt lại rồi khẽ vui lên. Đã rất lâu rồi từ ngày rời đi, Khang chưa từng chủ động gọi về. Nếu có cũng chỉ là vài câu hời hợt lạnh nhạt rồi vội vàng cúp máy. Tay Trúc run rảy ấn nút trả lời, áp sát điện thoại lên tay. Đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói khó chịu của Khang. Làm gì bắt máy lâu vậy? À, mẹ đang dở việc. Thôi thôi đi, này có tiền không gửi cho tôi đi. Lòng trúc nghẹn lại giọng cô buồn buồn. Mẹ không có, cha con không đưa tiền. Đầu dây bên kia vang lên những âm thanh từ nơi trốn ăn chơi. Khang, con đừng ăn chơi tụ tập nữa. Lời chưa thốt ra hết đã bị cắt ngang. Phiền quá đi, xin có chút tiền cũng chẳng có. Không biết bà có phải mẹ tôi không? Âm thanh tút tút từ điện thoại vang lên khô khóc. Nước mắt Trúc lại rơi từ khi nào? Tay cô đưa lên ngực ôm lấy. Tiếng nấc ngày càng rõ. Là, quả báo mà, là quả báo mà. Trúc ngã quỷ xuống trên nền gạch lạnh. Nước mắt rơi không ngừng. Sống trong căn nhà rộng lớn chỉ có một mình, cô không biết bản thân đã từng cười khi nào và nụ cười tươi ra sao, chính Trúc cũng không còn nhớ nữa. Giờ đây chỉ còn ánh mắt buồn rời rời, khỏe mắt lúc nào cũng động lại những giọt nước chưa kịp rơi đã vội lau đi, lại những cơn đau thắt trong im lặng. Đôi lần Trúc nhớ lại, ông Tâm khi trước cũng đã như thế, cổ họng cô nghẹn đắng. Tiếng ho hò hòa cùng tiếng nấc khiến Trúc khó thở. Những cơn đau thắt không rõ nguyên do, cứ lần lượt kéo đến. Cô gầy đi rất nhanh, chỉ đi vài bước đã phải dựa vào tường, vào ghế mà thở dốc. Trúc đi đến bệnh viện ngồi trước phòng khám, cầm số tiền ít ỏi trong tay mà lòng chợt quản thắt. Đã hai tháng Tuấn không gửi tiền, cũng chẳng về nhà. Trúc mệt mỏi đưa ánh nhìn vào hư không. Quảng thâm hàn sâu sau những đêm tràn trọc không ngủ Lại những đêm chờ chồng, chờ con trai quay về trong vô vọng Khi đến lượt vào phòng khám, làm xong vài xét nghiệm Chúc quay lại hàng ghế chờ kết quả Những ánh nhìn xung quanh vô tình lướt qua Rồi vội vã né tránh Như thể ngoại hình hiện tại của cô khiến người ta ái ngại Chúc bước về hàng ghế cuối cùng ngồi xuống Lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ Trên cành cây gần đó Mấy chú chim non mới nở Đang cất tiếng kêu vì đói Từ xa Chì mẹ bay về Mang theo mồi Cúi xuống mớm từng chút cho đàn con Nước mặt chục vô thức rời xuống Nếu năm xưa cô ngoan ngoãn hơn Hiếu thảo hơn Liệu mọi chuyện có khác đi không? Chúc cúi đầu Trên đời này có lẽ Nỗi đau lớn nhất là phải sống cùng hai chữ, nếu như. Người trong hành lang dần thơ bớt, đến lượt trúc vào nhận kết quả. Vị bác sĩ nhìn cô một thoáng, rồi đưa mắt nhìn ra phía sau như tìm kiếm ai đó. Ông chậm rãi cất lời. Không ai đi cùng cô sao? Chú Khe lắc đầu, giọng nhỏ và đứt quáng vì khó lấy hơi. Không, không có. Vì bác sĩ gật đầu, tay lật dở hồ sơ bệnh án. Ông nhìn Trúc thêm lần nữa, vẻ mà thoáng chút do dự. Không khí trong phòng bóng trở nên nặng nề, ngột ngạt. Trúc nhận ra điều gì đó không ổn, liền chủ động lên tiếng. Bệnh tôi là gì vậy? Bác sĩ cứ nói thẳng. Bác sĩ im lặng vài giây rồi chậm rãi nói. Chị bình tĩnh nghe tôi nói. chỉ bị ung thư phổi, giai đoạn cuối. Trúc mở to mắt tay ủ đi, như thể không hiểu nổi những gì vừa nghe. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng chỉ cố gắng giữ tinh thần lạc quan. Y học bây giờ tiến bộ vẫn có thể hóa trị để kéo dài sự sống. Những lời sau đó Trúc không còn nghe rõ nữa. Cô lặng lẽ nhận lấy tờ kết quả rồi rời khỏi bệnh viện. Ngay từ khoảnh khắc nghe hai chữ ung thư. Trong lòng chúc đã không còn nhen nhóm chút hy vọng nào Tuấn Làm sao nó có thể bỏ tiền ra vì cô Trúc Lê từng bước chân nặng nề trên con đường quen thuộc Cô không bắt xe Chỉ lặng lẽ đi bộ về nhà Mặc cho đôi chân run rầy Hơi thở ngày càng gấp gáp Bầu trời đã nhá nhem tối Mây đèn kéo đến Làm sắc trời tối đi Những đợt gió lành thổi thốc vào cơ thể gầy guộc làm Trúc run rảy từng cơn. Nhận ra đây là khu trọ nơi Khang đang ở. Trúc run tay mở điện thoại, bấm số gọi cho con. Tiếng trương đổ dài một hồi lâu, mai đến khi đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói khó chịu. Gì đấy? Trúc nhanh chóng trả lời. Ngập ngừng vì hơi thở đứt quãng. Khang con, mẹ đang ở trước trọ của con. Mà trời chuyển mưa Khang mất kiên nhẫn cắt ngang Thì bắt xe về đi Có nhiều đó mà cứ rong dài Vậy nha, tôi cúp máy đây Khang Khang à Tay cầm điện thoại như mất hết sức lực Buông thóng Những hạt mưa bắt đầu rơi Nặng và lạnh Đập thẳng xuống đôi vai gầy gò Trúc ngỡ mặt lên trời Giọt mưa rơi xuống gương mặt đau rát Không ai biết Trúc có khóc hay không Dù có Thì cũng chẳng thể phân biệt được Bởi nước mưa đã che lấp tất cả Đứng trước cửa nhà Cả người Trúc đã ướt sũng vì nước mưa Cánh cửa khép hờ Không khóa Khiến Trúc ngây người Rõ ràng trước khi đi Cô đã khóa rất kỹ Trúc rẻ chừng mở cửa Một đôi giày nam vứt lung tung Là của Tuấn Ánh mắt chúc rời sang về đôi quốc đen xa lạ, đặt bên cạnh. Tim cô chợt thắt lại. Cơn ghen tuông dâng lên dữ dội, nhưng còn sen lẫn cả hoang mang và sợ hãi. Lẫn trong tiếng mưa ngoài kia là những âm thanh thô tục vang lên nơi căn phòng không xa. Trúc không nghĩ được gì nữa. Cô bạc kệ cơ thể run rẩy từng bước lê vào trong, đến khi chính mắt thấy cô gạo lên. Như đứa trẻ bị mất đồ chơi Các người Làm gì trong phòng tôi vậy hả Tuấn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái Ánh nhìn lạnh lẽo Rồi thản nhiên quay lại cuộc vui của mình Như thể Trúc không hề tồn tại Trúc lào đến kéo Tuấn ra Muốn tát người phụ nữ kia Nhưng Tuấn đã nhanh hơn Chát Cái tát như trời dáng bất ngờ rơi xuống Trúc ngã quỵ xuống sàn nhà Bên má nóng rát Khóe miệng lập tức trào lên một vị tanh nồng Cổ hỏng cô nghẹn lại Hơi thở đứt quãng Trước mắt tối sầm Mày nghĩ mày là ai Mà muốn đánh cô ấy Chục lấy sức cào lên Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt hốc hát từ bao giờ Tôi là ai à Tôi là vợ Là vợ danh chính ngôn thuận của anh đấy Tôi không có quyền ghen sao Khi có kẻ đang nằm trên giường của tôi Cũng chồng tôi làm trò bận thỉu sao Một giọng nói ẻo lạ Ngọt sớt vang lên sau lưng Tuấn Anh ạ Em sợ Tuấn lập tức quay lại Dịu giọng dỗ dành tình nhân Khi nhìn về phía Trúc Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến vô cảm Mày cút ra ngoài Mày làm người yêu tao sợ rồi đó Trúc chẳng đủ sức để nói nữa Cứ thế mà nhìn người chồng Đang dịu dàng ân cần Dỗ dàng tình nhân bé nhỏ Mặc cho vợ mình Đang đun rẩy dưới sàn Cùng căn bệnh quái ác Thấy Trúc không nói gì Tuấn nhau mắt nhìn Ánh mắt rơi vào hồ sơ bệnh án Khám bệnh à Trúc im lặng Tuấn cúi xuống nhặt lên Hồ sơ được bọc cẩn thận Không hề ướt bởi nước mưa Hắn mở ra Ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ Rồi khượng lại Ông thư Giai đoạn cuối Trong khoảnh khắc Trúc đã tưởng hắn sẽ mềm lòng nhưng ngày sau đó tiếng cười khinh niệt Bật ra như tắt thẳng vào mặt cô <cười> Mẹ Trước đã vô dụng Giờ thì thành phế vật luôn rồi Tuấn gái đầu Giọng đầy chán ghét Đáng lẽ ta lên ly dị mày Từ lúc biết mày không đẻ được nữa mới đúng Anh bám tao mà chẳng làm được Cái tích sự mẹ gì Hắn vừa nói vừa ôm ấp người đàn bà bên cạnh. Bởi vậy ta mới phải ra ngoài tìm người khác. Ít ra còn có ít hơn mày. Tay Trúc ủ đi. Hãy chữ lì dị như dao cứa thẳng vào tim. Tuấn Như đã soạn sẵn từ lâu. Lấy ra ném mạnh về phía Trúc. Kỳ rồi biến đi. Dòng Trúc run rảy nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. Không... Tôi không ký Tuấn bước tới Tốm tóc cổ giật mạnh ra sau Không ký Từ bao giờ mày nghĩ Mày có quyền lựa chọn vậy hả Những cái tát dáng xuống liên tiếp Kèm theo cú đạp thô bạo Chúc cò người lại dưới sàn Cho đến khi một ngụm máu Trào ra khỏi khóe miệng Tuấn mới dừng tay Giọng nói của người phụ nữ kia Cất lên ngọt ngào đến giả tạo Anh à Chẳng phải anh nói chị ta quan tâm nhất là... Tuấn không đáp, hắn như đã hiểu, quay người rạo bước ra khỏi phòng. Trúc vẫn nằm co ro dưới sàn, người phụ nữ kia khoanh tay, nhìn cô bằng ánh mắt thương hại, phà lẫn rẻ biểu. Cùng là phụ nữ với nhau, sao chị cứ phải tự làm khổ mình vậy? cố chấp để làm gì, rồi cuối cùng cũng chỉ chốt họa vào thân. Cô ta cúi xuống một chút, giọng hạ thấp. Như đang khuyên nhủ. Cứ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Không phải tốt hơn sao? Cô ta im lặng vài giây. Tại chị cả đấy. Mà có hai người. Sắp không còn nơi để ở rồi. Trục bóng mở to mắt. Cần phấn nộ dâng lên. Khiến cô cố gắng. Gượng người nhìn về phía cửa. Đúng lúc ấy. Tuấn bước vào. Trên tay hắn là hai tấm dị ảnh. Ông Tâm. Bà Hiền Trúc đùn rảy Giọng theo thảo đứt quáng Anh Anh định làm gì cha mẹ tôi Tuấn khẽ cười, <cười> Làm gì à Hắn nghiêng đầu ánh mắt lạnh tanh Sao không tự hỏi lại Chính bản thân mày xem Tuấn đứng đó Hai tấm dì ảnh trong tay Ánh đèn hắt lên gương mặt lạnh lẽo Đến đáng sợ Hắn chậm rãi đặt đơn ly hôn xuống trước mặt Trúc. Ký đi! Dòng Tuấn trầm xuống mang theo ý đe dọa rõ ràng. Mày không ký thì tao không đảm bảo hai thứ này còn nguyên vẹn đâu. Người phụ nữ đứng bên cạnh khẽ nhách môi, ánh mắt như đang thưởng thức một trò tiêu khiển thú vị. Còn Trúc chỉ biết nhìn chầm chầm vào hai tấm dì ảnh kia, tìm thắt lại. Chỉ sợ Tuấn sơ sẻ một chút thôi Thì bản thân cô sẽ mất đi tất cả Tay trúc run rảy nhặt cây bút lên Đầu bút chạm vào giấy Nét chữ thì Vì thế mà nguyệt ngoạc đứt đoạn Trả cho tôi Làm ơn Tuấn cười khầy giọng đầy miệng mai <cười> Mày làm như thế Mình là đứa con hiếu thảo lắm vậy Người phụ nữ nghiêng đầu Giả vờ quan tâm Anh à, anh nói vậy không sợ chị ấy, buồn sao? Tuấn bật cười tiếp lời như đã chờ sẵn. <cười> em không biết đâu, năm đó nó nổi tiếng cả vùng là đứa con bất hiếu đấy. Đến lúc cha nó mất nó cũng chẳng thèm cúng cơm cho ống nữa mà. Ánh mắt người phụ nữ liếc nhìn chút, nơi khóe miệng lại nhích lên. Úi, úi trời ơi, có chuyện đó sao? Các người, dừng lại đi, hãy trả lại gì anh cha mẹ cho tôi. Nhưng người phụ nữ kia chẳng buồn nghe, còn cố tình khích thêm. Có giỏi thì đến lấy đi. Cô ta tiến lại gần cúi xuống, đối diện với Trúc, giọng nói ngọt ngào mà đầy gai nhọn. Mà nói ra thì cha mẹ cô chết sớm, biết đâu lại là may mắn. Đỡ phải tận mắt nhìn thấy đứa con họ dốc lòng nuôi dưỡng, lại trở thành một kẻ vô dụng, bất hiếu. Trúc như hóa điên dồn hết chút sức lực Còn sót lại lao tới Túm chặt lấy chân ả mà cắn Tiếng lào ai oái vang lên trói tay Tuấn thấy tình nhân bé nhỏ của mình Bị thương thì lập tức nổi điên Hắn sồ mạnh Trúc ra xa Choàng Âm thanh vỡ vụn vang lên khô khốc Trúc chậm rãi quay đầu lại Tấm gì ảnh Đã bị Tuấn ném thẳng xuống nền gạch lạnh Kính vỡ tan tảnh Mảnh vụn văng tung tué khắp nơi Cô bỏ tới Mặc cho những mảnh kính sắc lẹm Cứa vào da thịt Máu từ bàn tay rịn ra Thấm đỏ nền nhà chúc ôm chặt những mảnh vỡ vào lòng Ép sát vào ngực Như thế chỉ cần buông tay ra thôi Cha mẹ cô sẽ vĩnh viễn biến mất Không Không Cha ơi Mẹ ơi Tiếng gào xé tỏa không gian Trúc dường như không còn biết đâu Bàn tay bê bết máu vẫn run rảy nhặt lấy từng mảnh kính Tấm hình đã nhào như đang tuyệt vọng níu giữ thứ duy nhất còn sót lại Của cha mẹ cô trên cõi đời này Tuấn lành giọng tay ôm lấy người tình Là do mày nên nó mới vỡ Các người, các người sẽ gặp quả báo Tuấn bật cười lớn giọng nó chế diễu vang lên Hứa <cười> Quả báo, đừng có làm tao cười. Nếu quả báo có thật. Tuấn cuối người ánh nhìn trở nên lạnh lẽo. Thì tại sao mày vẫn còn sống? những việc sau đó Trúc chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ biết bản thân đã bị đuổi đi. lang thang vô định. Trên tay là hai tấm gì ảnh đã nhào. Trên người bấy giờ đã lộ ra những vết bầm do bị đánh. Cùng những vết cắt đã khô máu. Đã gần sáng rồi, Trúc mới chợt nhớ lại, ít nhất cô vẫn còn nơi để trở về. Số tiền tiết kiệm của những năm trước Trúc đã giấu đi, như giấu một đường lui cuối cùng cho chính mình. Không nhiều nhưng đủ để cô sống cho những ngày ngắn ngủi cuối đời. Cô lấy ra, bắt xe quay về ngôi nhà năm xưa. Ngôi nhà tưởng chừng đã bị lãng quên. Ngồi trên xe lòng cô, những cảm xúc đan xen. Lòng Chúc cũng đã thôi gợn sóng. Lời Tuấn nói cứ mãi quẩn quanh trong đầu. Cô chỉ khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt lộ rõ. Quả báo mà Tuấn nói không phải là nó không có, chính Chúc là người đang trải qua. Nhìn những hình ảnh qua khung cửa xe, Chúc chìm vào giấc ngủ trên tay vẫn ôm chặt thứ chân quý. Đến nơi Chúc bước xuống, cảnh vật hơn 10 năm đã thay đổi rất nhiều. Đâu còn là vùng quê nghèo năm xưa, cũng đã chạng vạn tối. Người người đã ở bên trong nhà, quê quần bên nhau, với mầm cơm ấm cúng của những ngày cận Tết. Đã 28 âm lịch, lòng Trúc nhói lên. Những năm cô lấy chồng ngày Tết chỉ trôi qua một cách tẻ nhạt. Năm nay cũng thế, chỉ khác là. Bây giờ Tuấn không còn là chồng, Khang đã không còn xem cô là mẹ nữa. Nhưng chúc bây giờ lại thấy nhẹ nhõm vô cùng. Khi hiện tại cô đã ở đây Về lại ngôi nhà năm ấy Gió bắt thổi Trúc đun lên từng cơn Bước chân cố lê bước nhanh hơn Từ xa cô đã thấy nhà mình Mắt trúc chợt mở to Bước chân như chậm lại Miệng cô khẽ mở ra khi trước cửa Là hai thân ảnh mà bao năm qua Cô chỉ mong được một lần Xuất hiện trong giấc mơ của bản thân Nhưng chẳng bao giờ được như ý nguyện Bây giờ thì khác, nước mắt cô đang trực trào vì ở phía ấy. Ông tâm bà hiền đang đứng đó như thể đang đợi cô trở về. Chúc không dám chớp mắt chỉ sợ khoảnh khắc khi mí mắt khép lại thì cha mẹ cô sẽ biến mất. Chân cô bước nhanh hơn nhưng cảnh vật trước mắt đã dần nhòe đi. Khi khóe mắt đã không thể giữ được giọt nước mắt, nó chảy xuống cùng với hai bóng dáng ấy. Chúc dừng lại, Khi đã đứng trước sân nhà cô quỷ xuống nền đất lạnh, từng tiếng nấc vang lên như đứa trẻ. Sau một lúc Trúc đưa tay mở cánh cửa lâu ngày, tiếng bản lề Lê vang lên khô khốc như đã dị xét từ rất lâu. Khoảnh khắc Trúc mở cánh cửa, hình ảnh ông Tâm từ bên trong bê mâm cơm đặt lên bản mỉm cười nhìn cô. Môi chúc khẽ cong lên, nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ đã tan biến. Trả lại căn nhà sự lạnh lẽo và u buồn quen thuộc. Đèn đóm chẳng có, Trúc lục lõi trong tủ, mong tìm được vài cây nến còn sót lại. Khi ngọn nến được thắp lên, ánh sáng yếu ớt chẳng đủ xua tan bóng tối trong căn nhà. Trúc bước đến trước bàn thờ, chập tay vái lại, mặc kệ cơn đau đang xiết chặt lồng ngực. Trúc lặng lẽ dọn dẹp, chỉ để đêm nay cha mẹ cô sẽ được ở một nơi quen thuộc và sạch sẽ. Khi ông Tâm và bà Hiền đã yên vị trên bàn thờ, chúc cũng cạn sức. Cô lùi lại ngồi xuống ghế, đặt tay lên bàn áp má xuống, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt lặng lẽ nhìn lên bàn thờ, nước mắt lại lăn dài. Giấc ngủ tìm đến, đêm nay chúc ngủ rất ngon không còn thấy cơn đau từ căn bệnh dày vò. Hơi ấm từ lòng bàn tay đặt nhẹ trên lưng, một hát ru vang lên khe khẽ. Một bàn tay khẽ xoa đầu, khi không còn cảm nhận được hơi ấm Trúc mở mắt, ánh sáng của một ngày mới đã đến, cơn nhói đau vẫn âm ỉ nhưng chẳng thể xóa đi cảm giác ấy. Hôm nay đã là 29 Tết, chúc dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, người làng đi sang nhìn vào, chúc gật đầu chào hỏi, tiếp tục quay lại với công việc của bản thân. Chẳng hiểu sao hôm nay chúc cảm thấy rất khỏe như chưa từng có bệnh tật gì. Trúc ra mộ của cha mẹ mình mà dọn cỏ thắp hương. Khi đã xong cũng đã xế chiều. chúc ngồi bên cạnh đó nhìn lên sắc trời đã dần buông màn đêm. Sau này, cha mẹ có đến đón con không? Chúc xoay nhẹ người chạm tay lên thành mộ vuốt nhẹ. Đừng bỏ con một mình, con đã biết sai rồi. Cha ơi, mẹ ơi. Trúc tờ thần bước về, bắt gặp một đứa trẻ đang ngỗ nghịch. Không chịu nghe lời mẹ. chúc lào đến hù dọa. Trẻ con mà không nghe lời sẽ bị bắt đi nha. Thằng bé sợ hãi chạy về phía người mẹ mà khóc lóc. chúc chợt bật cười. Đúng là trẻ con dễ lừa thật. Bóng lưng Trúc lào đảo như người chẳng còn sức sống. Ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc. Giấc ngủ lại rất nhanh kéo đến. Đêm nay chúc chẳng mơ thấy gì cả. Đến sáng ngày 30 Tết. Trúc thắp hương Rồi đi ra ngoài Hướng về ngôi chùa năm xưa Vị sư ấy đã giả hơn rất nhiều chúc dùng số tiền còn lại cúng dường Mong bản thân có thể chuộc lỗi phần nào Ánh mắt vị sư nhìn cô đâm chiêu khẽ thở dài Tôi mong cho cô Có thể mơ thấy một giấc mơ đẹp chúc nhìn vị sư giả mỉm cười Nụ cười cô tươi hơn bao giờ hết Về đến nhà Trúc bị cơn đau của căn bệnh ấy kéo đến dồn dập Trúc quản quại trên giường Đến khi bản thân kiệt sức Ánh mắt Trúc dán chặt lên trần nhà Tâm trí mơ hồ Nhớ lại từng chuyện xảy ra trong quá khứ Từ ngày còn bé đến khi lấy chồng sinh con Tất cả như một thức phim tua nhanh gợi lại từng tội lỗi năm xưa Hơi thở Trúc ngày càng thưa dần Trước mắt cô bấy giờ không còn là trần nhà lạnh kia Một nơi trắng xóa, Trúc nhìn xuống chân Một dáng người nhỏ nhắn, một bàn tay nhỏ xíu Một tiếng nói của một người phụ nữ gọi từ nơi xa chúc chúc à Ánh mắt Trúc nhìn về nơi phát ra giọng nói Là một người phụ nữ với gương mặt quen thuộc Là giọng hát ru mà chúc đã từng quên lãng Giọng người đàn ông vang lên sau đó Còn sao vậy, mau lại đây với cha mẹ nào Trượt mặt bỗng nghè đi Hình ảnh rung động dữ dội Trúc chạy về phía đó đột ngột Cô chợt dừng lại Quay lại nhìn ra phía sau Từng hình ảnh khi ngỗ nghịch Chửi mắng la hét Và khi cô đẩy ngã ông Tâm Quay lưng rời đi Để ông ra đi trong đêm lạnh Cánh tay Trúc đang dơ lên Bỗng lại hạ xuống Từ đằng xa lại vang lên giọng nói Đừng sợ Có mẹ ở đây chả con sẽ không giận con đâu Trục mau lại đây nào Cha mẹ đến đón con rồi đây chục mập máy chọc nghẹn gạo Hai Hai người không giận con sao Con đã bất hiếu đến vậy Ông Tâm bà Hiền cùng nhau lắc đầu Bà Hiền nói Dù có thế nào Con cũng là con của chúng ta Ông Tâm tiếp lời Không phải con cũng đã thay đổi nhiều rồi sao Bà Hiền ngồi xuống giang tay Bà mỉm cười Hiền hậu Ông Tâm đứng bên cạnh Ánh nhìn của ông vẫn ấm áp như ngày nào Trúc bước từng bước chân ngắn ngủn chạy đến Ôm chặt bà Hiền Cố rủi mặt vào tìm kiếm hơi ấm Đã đánh mất bấy lâu Tiếng nức nghẹn cứ thế và vang lên Bà Hiền vỗ vẻ Ông Tâm bật cười Trục lắm nay tay ông Tâm bà Hiền xoay người rời đi, nụ cười của chúc hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bên ngoài trời là những đợt pháo hoa được bắn lên trời để báo hiệu một năm mới đã qua. Là dịp để những người xa nhà quay về bên gia đình ăn một bữa cơm đoàn viên. Từng tiếng cười vui vẻ hạnh phúc khi có thể đón Tết cùng nhau, khi cả gia đình đông đủ quay quần ăn bánh uống nước trà. Chào nhau những cái lộc đầu, đầu năm mới Thì đâu đó trong một ngôi nhà nhỏ Một cánh tay đã buông thóng Một hơi thở khẽ tan đi Khi nụ cười trên môi cũng dần tắt Thầm thoát đã ba ngày trôi qua Trúc mới được phát hiện Đã chết trong nhà Những người hàng xóm năm xưa Chỉ nhìn rồi lắc đầu Năm đó ông Tâm cũng được phát hiện ra như thế Thi thể Trúc được mang đi khám nghiệm Phát hiện ra những vết bẩm tím nghi do bị bạo hành trong thời gian dài Tuấn bị gọi lên điều tra Nhưng bây giờ hắn lại chẳng có một chút sức sống nào Chỉ mới đây thôi Hắn biết được bản thân đám mắc căn bệnh thế kỷ Cuộc đời hắn ta xem như đến đây là hết Còn Khang Mãi lo cho cuộc sống ăn chơi Ngày khi nghe tin mẹ mất Nó cũng chẳng rơi nổi một giọt nước mắt Không còn tiền ăn chơi Nó theo đám bạn xấu Đi trộm cướp Bị phát hiện vì muốn chạy trốn Nó tăng gà phóng như tên bắn Bất ngờ một chiếc xe tải Đi cùng chiều chuyển làn Không xử lý kịp Khang tông mạnh vào Chiếc xe máy méo mó nằm bên lề đường Khang vì bị chấn thương nặng vùng đầu Mất mạng ngay sau đó Những người hàng xóm Nhận lấy thi thể Trúc về Cũng an táng cho cô giây phút cuối Họ bản nhau là sẽ đưa cả nhà Trúc Lên ngôi chùa gần nhà Hương khói Vì nhà cô bấy giờ cũng chẳng còn ai Vị sư già nhận lấy khẽ cúi đầu Mang vào trong đặt ngay ngắn Ông quay đi ra phía sau chùa Nơi đây những đứa trẻ hay đến Để nghe ông dạy Hôm qua các con đã được ta dạy gì rồi nào Một cậu bé giơ tay phát biểu Dạ thư sư Về tội bất hiếu ạ Vị sư già mỉm cười gật đầu Giọng ông trầm ấm chậm rãi nói Cùng tột điều thiện không gì hơn hiếu, cùng tột điều ác không gì hơn bất hiếu. Các con đừng quên, ơn cha nghĩa mẹ mà mang tội bất hiếu. Những đứa trẻ chăm chú ghi bài, ông khẽ nhìn ra những vòng cây ngoài xa. Giọng của những đứa trẻ vang lên đều đều, đọc lên bài ca giao. Công cha như núi thái sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha Cho trò tròn chữ hiếu Mới là đạo con Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi Cảm ơn tác giả Kim Lý rất nhiều Một câu chuyện mà nhân quả Một cách rất là rõ ràng Nhưng kết thúc lại rất là nhân văn Có hậu phải không ạ Và Đúng là những cái câu chuyện về Chữ hiếu nó luôn luôn có một cái gì đấy Làm cho Chúng ta phải giao uh, xuyến, phải thổn thức trong lòng, phải không ạ? Bởi vì uh, ai cũng có cha, có mẹ uh, Nhưng mà không phải là ai cũng sẽ có hiếu với cha mẹ của mình Thực là trên đời này thì không phải là người cha, người mẹ nào cũng tốt Cũng có những người cha, những người mẹ Đối xử với chính con ruột của mình rất là tệ Nhưng mà đấy chỉ là một thiểu số thôi Rồi uh, cũng có những người con thì đối xử với cha mẹ mình tệ bạc, không có coi ơn nghĩa sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ ra gì không coi cái tình cảm đấy là một cái gì đáng quý chỉ vì một cái chút gì đấy như bố mẹ phân chia tài sản chưa hợp lý hoặc là bố mẹ sẽ mâu thuẫn gì đấy với bố mẹ thôi là có thể sẵn sàng láo với bố mẹ rồi bất hiếu với bố mẹ sẵn sàng từ bỏ bố mẹ thì Thành tin là những cái hoàn cảnh như thế rồi cuối cùng Giống như nhân vật chính trong câu chuyện này này. Và cũng sẽ gặp quả báo đối với nhân như thế nào thì nhân nó đối lại mình với như vậy mà. Nên là hy vọng rằng trên đời này chúng ta phải hiểu là không có cái tình cảm nào đẹp đẽ hơn bằng tình cha, nghĩa mẹ. Nên là cái tình cảm mà Thuận nghĩ rằng nó vô điều kiện. Rất hiếm những cha mẹ yêu con cần điều kiện. Thuận không nói là 100% nhưng vẫn có những cha mẹ thì vẫn phải đòi hỏi điều kiện mới yêu con nha. Cái này là thật. Nhưng mà nó chỉ là con sâu rồi. đừng để con sâu nó làm rầu nổi canh. À, cái thứ tình cảm mà Thuận thấy rằng chân quý nhất trên cuộc đời thiêng liêng nhất đó chính là tình cha nghĩa mẹ. Ai còn cha mẹ thì hãy trân trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho họ. Đặc biệt khi tuổi xế chiều, lúc đấy họ cô đơn lắm. Họ cần phải Có sự quan tâm từ các con, các cháu Thường xuyên gọi điện, tâm sự Nếu có đủ điều kiện thì đưa ông bà, ba mẹ đi du lịch, đi chơi Để ông bà không phải cô đơn lúc tuổi già Cảm ơn quý vị đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay Chúc quý vị ngủ ngon